chúng tôi đều không ngờ trong hang động tối đen dưới đáy nước lại chui ra một con tàu. Vừa lúc thấy một khối đen lù lù, mũi tàu điều khắc hình quỷ biển đã đến trước mặt rồi. Cái đầu tàu hình mặt quỷ, dị hoen dị vết ấy, hóa ra chỉ là một phần mũi của một xác con tàu lớn. Bọn tôi vừa nhìn qua tiêu ký đầu quỷ hung ác, đã liền biết ngay đây là một tàu hải tặc bị đắm. Cả bọn đang ôm chặt cây sàn hồ, nạp kịp tránh, bị luồng nước từ đáy sâu cuộn lên xúc thẳng vào người. Mảnh sát tàu lướt sát sàn sạt, sạt phía trên đầu chúng tôi, hụt thẳng vào những hoa thạch sàn hồ phía sau, rồi rơi ẩm xuống, làm rơi lên một trận bụt đất mịt mù, một phen nữa khiến lũ ca tôm ở xung quanh kinh hãi bơi túi đi. Tôi thấy tình cảnh ấy, hiểu ngay rằng mảnh vỡ tàu hải tạc trôn vội ở đây không biết bao nhiêu năm rồi ấy. Đột bất thình lình bị luồng sức mạnh khổng lồ đẩy bắn ra ngoài. Nhưng nhân vật chính vẫn chưa thoát đầu lộ diện, không còn thời gian đâu mà hồi tưởng lại khoảnh khắc kinh hồn bạc vía lúc nãy nữa. Tôi vội hướng ánh mắt về phía hang động đen ngòm. Hai con mắt khổng lồ phản chiếu ánh sáng của trăm viên minh châu, trông tựa như hai ngọn đèn tường chớp chớp tắt tắt, đang từ trong hang động tối tăm dịch chuyển ra ngoài. Còn vài thú hung ngăng ẩn mình trong hang động ấy, lần đến độ khiến người ta phải trợn mắt kinh hoàng. Cả mắt đục ngầu của nó quét qua quét lại, thân thể khổng lồ nhích động, cuốn theo như luồng sóng ngầm mạnh mẽ, khiến cả không giận san hô nơi đại thánh thức như đang rung chuyển. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, trong các hang hốc nhỏ chi chít như lỗ tổ ong trên cây san hô hoắc thạch, lồng nhọc giáp nhẫn đen kịt xa xa vào vào. Số lượng không đếm xuể, da trẻ kín cả mặt nước rồi. Ba cái xác trẻ con tàn khuyết của bọn tôi lúc này đã chẳng còn giữ được hình dáng ban đầu, không rõ có thể xô được lúc ác quỷ kia hay không nữa. Hệ thống quả chấn rõ ràng đã không còn công hiệu. Chúng tôi lại còn cái hỏa khiến trại tổ mất mạng, làm con quái vật kia sông già đoạt mình trầu chạm chiếc tửa người đồng. Cứ tiếp tục thế này, Ngoài tự đâm đầu và chỗ chết già, chúng tôi cũng chẳng còn làm gì được nữa. Đánh trách thủ lúc hỗn loạn, đột phá vòng vây liều mạng lên mặt nước, thông qua đường hầm trong cây gỗ kiện bóng trở lại phía bên ngoài. Còn làm thế nào thoát ra khỏi quy khờ? Giờ đây không phải là vấn đề cấp bách trước mắt. Hiện tại, nơi này đã loạn cao cao như ong vỡ tổ, bất luận thế nào cũng không thể ở lâu nữa. Nghĩ tự thấy đề tài làm động tác gọi carbon bò chạy. Không ngờ tiền béo tự tung tự tác, cái con thải quán kia vẫn chưa bỏ ra khỏi hàng. Liền cái luôn nổ ở cửa hàng. Nhằm đúng lúc đó chui ra lập tức cho đǒu. Có điều, hóa tài san tô cực kỳ kiên cố. Sóng xung kích từ vụ nổ không thể phá sập được cửa hàng mà chỉ hất văng được mấy con dân nhân ở gần và làm sụt vài tảng đá nhỏ mà thôi. Lúc giáo nhân ở quanh đấy Đã bị vùn đổ bất ngờ làm kinh hoàng Cuốn quyết chảy túa đi Cảnh tượng hỗn loạn tột cùng Đằng lúc bắt nháo như vậy Nếu chúng tôi nổi lên mặt nước Cho dù bọn giáo nhân không chủ động tấn công Cũng không thể tránh khỏi bị va chạm Giáo nhân không có môi ngoài Mấy cái răng sắc nhọn Như những lời dao sen kẽ của chúng Chỉ cả ra ngoài Chỉ cần cọ cho một phát Đảm bảo cả mạng thịt lớn cũng bị lốc già nhấc trời. Mấy người chúng tôi đành phải chôn chân tại chỗ, giờ ba cái xác trẻ con dạt trước để đề phòng lũ giáp nhân đang bơi loạn chí gần đó. Tôi còn phải một tay giữ chặt lốc khọm già hỏng công, đang cuống lên muốn bỏ chạy. Gia hiệu Bảo Ca Bột, không ai được tùy linh hành động. Phải nắm bắt đúng thời cơ mới được nổi lên mặt nước. Đột nhiên nước trong động san hô sôi trào lên. Một vật thể khổng lồ từ trong hoàng đồng tối tâm Đội buồn cát trùi ra Ánh sáng trắng nhạt nhạt Từ những mảnh ngọc hắt lên Màn đức đục ngầu Tạo thành những mạng xám xám lấp lóa Khiến tôi không thể nhận ra Con quái thú kia rốt cuộc là loài gì Chỉ là mở trông thấy Một khối đen lù lù to tướng Lộ chỗ rất nhiều về trăng trắng Tựa tựa giác hút Cảnh thực đó là mọi tôi kinh hoàng Sòng cúng tải không sao nét nổi tò mò. Tôi thầm nhủ, lực càn mạnh những dòng nước khốt loạn mạnh như thế này. Vậy mà con quái kia có thể dễ dàng hất văng cả mảnh sát tàu nặng đến hàng tấn trong hoạt động ra ngoài. Chẳng lẽ là một con bực khổng lồ nữa, hay là một con cua khổng lồ thích ẩn bình trong các kháng sâu dưới đáy biển. Có điều, chỗ này tuy ở dưới đáy biển thật, nhưng độ sâu chưa đến 50 mét. Nếu nó có quanh nằm rú rú trong đồng sàn hầu thật Thì dường như không phải thức sinh vật khổng lồ Vẫn ẩn giật tít đáy biển sâu Thi thoảng mới nổi lên một lần kia Rốt cuộc mình thúc Vẫn là người thông hiểu những chuyện trên biển nhất Mặc dù các bùn cuộn lên mù mịt Ánh sáng từ trăm viên Minh Châu khám trên tượng người đồng bị che khuất Cảnh tượng trước mắt mơ mơ hổ hổ Xong vừa nhìn con quái thú khắp mình toàn vẫy đen giác cốt màu trắng ấy, lão dường như đoán được điều gì đó, vội vàng chỉ tay vào lũ giáp nhân đang vây loạn xạ ngầu, rồi lại vỗ vỗ lên bụng mình, làn độc tác như đang sỉn còn. Trong lúc hoảng loạn, cả bọn không hiểu Ít lão trò lắm, không biết có phải Ít lão muốn bảo chúng tôi rằng, lũ giáp nhân màu đen kia đều sinh ra ở trong hang động tối tăm hay không. Nghe vậy, tôi chợt giật nảy mình, sống lưng lạnh toát. Lên nào Minh Túc, muốn nói, thứ ở bên trong hang động tối tăm ấy không phải hải quái gì, mà là mẫu thể của lũ giáp nhân. Lũ ác ngư xuất hiện ở vùng Nam Hải này, toàn thân đầy vảy đen kịt màu đen, vảy trước có ngón tay bén nhọn nên được gọi là giáp nhân. Nhưng chúng không phải giống nhân ngư được nhắc đến trong các thư tịch cổ. Nhân ngư đại hải nó trông rất hiếm, hầu như không tồn tại ở trên đời khác nhìn ngừ nhắc đến, trong sách cổ thực ra là một loài cá có bốn chân ở vùng biển Đông Hải. Có một truyền thuyết cổ xưa nói rằng giao nhân Bát Nguyệt mà hoài thai. Nhưng lúc trăng tròn, chúng sẽ nổi hết lên mặt biển, hấp nạp tinh hoa của trăng sáng và thụ thai. Nhưng sau khi chúng tụi tiến vào vực xoáy san hô, phát hiện dưới đáy vùng biển này thế núi quanh tròn, hải khí ngưng tụ Bầu trời lúc nào cũng có mây đen che phủ, sương mù lan tỏa khắp mặt biển, căn bản không thể nào trông thấy chăng sao gì hết. Chỉ khi nào hải khí trào lên, tạo thành xoáy nước lớn, hút hàng nghìn hàng vạn tấn nước vào trong, mây trời mới bị ảnh hưởng của dòng khí lưu mà hé lộ ra vầng trắng sáng như gương trên bầu trời trong giây lát. Lũ trại ốc ở đây không gấp thụ ánh trăng sinh học mà toàn mượn ánh sáng từ âm hỏa để thành châu cư ánh sáng từ âm hỏa âm lãnh dị thường, so với phầng trăng nguyệt lại còn sáng hơn. Nên lõp trai hình thành bên trong quy khurn này còn sáng hơn, tròn hơn, giá trị vượt xa so với minh châu Nam Hải mà chúng tôi mò được. Triết thuyết về sự sinh sôi nảy nở của bọn giang nhân ở vùng biển duyên hải có vô số. Mỗi chuyện mỗi khác, xưa nay chưa từng có kết luận chính xác, nhưng trong cả ngàn năm, bọn chúng gần như tuyệt tích thành tự già, đến giờ cũng không có học giả nào thực sự nghiên cứu vấn đề này. Lúc tối tôi trông thấy giáp nhân ùn ùn trôi từ những hang hốc trên hoang tạch san hô khổng lồ. Ngoài kinh ngạc, tôi không có thoáng nghĩ không hiểu chúng từ đâu sinh ra. Bây giờ lại thấy minh tộc chỉ chỉ trò trò và con quái vật biển đen ngòm trong hang tối. Tôi sực nhớ, còn một truyền thuyết khá ít người biết đến từ sự sinh sôi nảy nở của cái giống giáp nhân này. Những cái xác hút màu trắng ẩn hiện trong màn cát buồn mụ mịt kia, có lẽ chính là cuống rốn của lũ giang nhân. Còn còn đại quái vật trong hang tối tăm, chính là mẹ tổ đã sống ngàn năm của đàn giang nhân này, giảo lão. Thời xa xưa, nhắc kẻ bảo ngọc lưu sinh, công thượng bị lũ giang nhân hung tàn ăn sống đuốt tươi. Tương truyền, giang nhân từng có một độ trở thành đại nạn của vùng biển Nam Hải. Vì hiệp đối với những kẻ mỏ ngọc tuyệt đối không thua gì cá mập, những người mất mạng trong biển chúng, thực sự nhiều không kể xiết. Theo truyền thuyết ấy, gia huyệt của lũ giáp nhân nằm bên trong một hang động san hô. Trong hang động ấy, có một con giáp lão toàn thân đều là cuống rốn, giống này cực kỳ quay dị. Từ cùng cuống rốn đều ở bên ngoài cơ thể. Lũ giáp nhân thông thường đều do nó sinh ra cả. Ở một số miếu thờ hải thần cổ, vẫn còn bảo tồn một vài di tích liên quan đến truyền thuyết này. Mình thúc chỉ chỉ trò trò một hồi. Bọn chúng tôi cũng đã hiểu rõ. Phép này đúng là khéo quá hóa vụng. Cái khinh ngọc không thể khởi động được dòng chảy ngầm đưa chúng tôi ra khỏi quy khử. Ngược lại còn dụ quất hải quái khổng lồ sắc gọi xà huyết. Trước nay đã có ai trông thấy con rạp lão bảo giở đâu. Bây giờ đột nhiên đụng phải, cả bọn tôi đều không biết phải ứng phó thế nào. Nhưng dòng sóng tràn ngập hỗn loạn, càng lúc càng thêm mạnh liệt. Lê không phải đang ôm chặt hóa thạch cây san hô, sợ rằng chúng tôi sớm đã bị nước xiết cuốn đi mất rồi. Lấy đầu giá cơ hội mà thoát khỏi chốn hiểm nguy này. Chỉ có vầng trăng trong nước kia vẫn tỏa ra thứ ánh sáng băng lạnh, lấp lánh bí ảo. Bóng nước chậm chạp như muốn khiến cả người ta mắt hoa đầu váng. Cảm giác không khác nào đang ở trong một cơn ác mộng vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt vậy. Để giảm bớt áp lực của dòng nước và ánh sáng chập nhèm biến ảo, mỗi người chúng tôi cùng nắm chặt cánh tay của người bên cạnh, áp mặt vào cây san hô. Tủy chấn động từ bên ngoài vách thạch truyền ra, khiến toàn thân tê chột. Song cảm giác đầu óc quay cuồng như muốn vỡ tung, rốt cuộc cũng mất đi phần nào. Tôi liếc số đo trên khí áp kế, dưỡng khí trong bình lặn đã gần hết. Phần này Nếu không bị con rảo lão kia nuốt sống thì cũng chết đuối ở đây. Xem ra thế nào, cùng khọt lòng thoát chết rồi. Tôi đang tuyệt vọng vì tình cảnh trước mắt, lần đó không biết có nên sử dụng thuốc nổ cho cả bọn một cái chết nhanh gọn thâm khoái hay không. Thì thân thể to lớn dị thường của con yêu quái kia đã bỏ ra khỏi hang, kéo theo rất nhiều mảnh tàu đắm và đồ đồng cổ. Trong các cuống rốn trắng hếu chạy ra. Nhất giọng đức đen kỳ quái. Tôi không khỏi thót ngẩn người. Cái hang động sâu không thấy đáy này ở tận bên dưới quy khử, sao lại có xác tàu đắm từ thời xưa được chứ? Lúc này, con trai tổ đặt chết, các loại trang bị định hướng như la bàn đều trở lại hoạt động bình thường. Tham chiếu theo la bàn gắn trên đồng hồ thần lạnh, có thể hang động này thông với khu phế tích nơi chúng tôi Đụng độ con rắn biển khổng lồ. Thông tạm này trước giờ vẫn bị con giao lão chắn mất, chỉ cần lắt chuyển mình đi nơi khác, vậy là chúng tôi có thể vòng qua, lần trở về chút rừng săn hổ phía trên kia rồi. Có điều, ý nghĩ ấy chỉ lướt lên trong đầu tôi trong vài giây lát, rồi lập tức tan biến. Dấu dạng thư bí giật, có thể phòng ngừa chứng khí ép vẫn chưa hết hiệu lực, thì dưỡng khí trong mình lẫn cũng khó mà duy trì được lâu nữa. Chúng tôi lại không biết đoạn đường hầm này dài bao nhiêu, chỉ sợ đi chưa được nữa thì cả bọn đắt chết ngạt ở trong đó rồi cũng nên. Chúng tôi rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, chỉ biết ôm chặt cây san hô hóa thạch, mà mắt chừng chừng ra nhìn con rào lấp đội bồn cát chui ra khỏi hang ổ. Bồn cát giám xít cuộn lên tạo thành một tấm màn đục ngầu. Trên mình nó vẫn còn vô số giao nhân chưa ra khỏi bảo thai các điều còn đã bị chấn động ép bật ra ngoài. Lờ con chư thành hình vùng vẫy rạch chết, nhưng con rão lão không hề để ý, cứ một mạch tiến thẳng về cái hạch ngọc đang phát sáng rực rỡ. Cây san hô hoắc thạch dưới đáy nước chấn động dữ dội. Con quái vật khổng lồ kia húc thẳng vào cái đỉnh đá khổng lồ, chỉ thấy trong làn nước đục ngầu lộ ra bộ mặt quái dị đầy những vải thịt nhăn nhẻo. Hai con mắt màu xanh độc tựa như hai cái túi hợi ánh lên những tia lạnh lẽo không chút sinh khí. Thân mình con quái vật mọc đầy những móc câu và gai thịt. Người ta thường nói những giống rào quái dưới đáy biển sâu đều to như trái núi. Còn lão lão ẩn mình dưới hang động này, tuy không to đến mức ấy, nhưng trong hoàn cảnh hỗn loạn này, chúng tôi cũng chẳng thể nào trông thấy toàn bộ hình dáng của nó được. Đàn linh kinh hãi tột cùng, bộ mặt quái đản ghê rợn của con rão lão Khiên cổ run bần bật, bàn tay mềm nhũn, thanh cổ kiếm tuột ra chìm luôn xuống đáy nước. Tiền béo nhanh tay nhanh mắt, không nỡ để mất món đồ cổ giá trị, vội theo cây san hô dịch chuyển xuống dưới, cố vươn tay chộp thanh kiếm trước khi nó rơi vào cái miệng hổng lồ của con quái thú. Hành vi này của tiền béo thật chẳng khác nào bẻ răng cọ. Con rùa lão chỉ cần hơi nhích về phía trước một chút là có thể đớp trọn cậu ta một phát rồi. Dưới nước tùy có lật nổi, nhưng dòng chảy ngầm rất xiết, một khi buông tay khỏi cây san hô, chưa chắc đã có thể nổi lên được, mà có khi còn bị dòng chảy cuốn lấy, đẩy dạt theo phương ngang. Vô cùng dễ lầm vào cảnh tự mình cắm đầu xuống cái miệng to như chậu máu của con quái thú. Vì vậy Tề Béo không dám buông tay ra khỏi cây san hô, chộp được cổ kiếm, liền tức khắc bám leo lên trên, như bị lửa đốt điết. Từ thấy tiền béo quá liều lĩnh, vội quỳ xuống tiếp ứng, nhưng nói thì chậm, sự việc diễn biến lại quá nhanh. Còn ra lóc kia hơi ngẩng đầu lên, nhăm tiền béo mà hút mạnh. Những dòng chảy ngầm toán loạn xung quanh đều bị hút về phía cái miệng đầy răng ghê tởm quằn nó. Mấy người bọn tôi đang bám dính cây san hô, cũng bị dòng nước cuốn chặt, tựa như mấy lá cờ rách buộc trên dây phơi quần áo, phấp phà phấp phới cơ hồ như sắp bị cuồng phong cuốn bay mất. Lúc này, tôi chợt phát hiện ra con rảo lão đang bám vào bên cạnh cái đỉnh đá khổng lồ. Tuy các cách khai ngọc đang tỏa sáng và cả chúng tôi rất gần, song nó lại chẳng thể nhích thêm, giữ chỉ một phần một tấc. Giờ như thân thể khổng lồ ấy đã bị khóa chặt xuống đáy biển, không thể di chuyển quá xa. Đến nó chỉ ra sức hút nước, định cuốn cả người lẫn khai ngọc vào trong miệng. Nó dồn hết sức lực để di chuyển, sóng cũng chỉ có thể nhích động chậm chậm bên mép đỉnh đá, mà không thể nào chạm đến khoảng sáng tựa như một vầng trăng ma quỷ ấy. Khó khăn lắm, tôi mới tóm được tuyền béo, sóng đang bám trên cây san hô lại thình lình tuột tay, lập tức bị sóng nước hút theo. Đúng lúc ấy, bỗng thấy nhỏi lên, thủy già rời lấy giường, ta kịp vươn một tay già, kéo quải đẹp cái túi trên vai tôi lại ba người bị dòng nước ngầm xô đẩy dữ dội, sông trên cũng phải cố không dám buông tay. Trong thoáng hoảng hốt đó, tôi chợt trông thấy cái đỉnh đá khổng lồ đang chậm chậm chuyển động, bất ngờ sự hiểu giả tất cả, cái chốt khởi động qua giả chính là con rào lão ẩn mình sâu bên trong hang động tối tăm kia.